các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người mẹ liền lấy tay xoa đầu đứa con trai rồi cất giọng: "Tiểu Bảo ngoan, sau này nhất định sẽ là một thầy thuốc giỏi." "Phải rồi, phải học nghề thuốc mang về phương Nam chữa bệnh cho mẹ." Nói rồi, Đức Huyền quay trở lại, đứng đợi đến trời tối. Khi người bệnh cuối cùng vừa bước ra khỏi cổng, Lý Đa Tiến Sinh lúc này mới thò tay ra định đóng lại cổng chính thì bị Đức Huyền dừng tay chặn lại. Sau đó quỳ mọp xuống mà nói với Lý Đa Tiến Sinh: Mẹ con vì gia đình mà phải chịu cực khổ, song này mắt lại mù, đường sá xa, xa xôi con không thể mang mẹ con đến đây được. Từ lâu con đã nghe nói tiên sinh là người nhân nghĩa, nay chỉ mong tiên sinh thu nhận, chuyển cho con nghề thuốc để về chữa mắt cho mẹ. Dù phải làm trông làm ngựa con cũng từng nguyện xin làm. Lý da tiên sinh đưa ánh mắt cảm thông nhìn Đức Huyền trong lòng đánh giá. Thằng bé này tuy hơi gầy yếu nhưng khuôn mặt thông minh, lặn lội đường xa đến đây thì ăn là kẻ có hiếu. Đứng dậy đi, vào trong nói chuyện chứ không người ta đi qua lại bảo ta bắt người phải quỳ. Nói dứt câu, Lý Đa tiên sinh điềm tĩnh đi về phía cái bàn gỗ đặt ở gian giữa của ngôi nhà, rót một cốc trà đặt ở trước mặt Đức Huyện nói: "Ngồi xuống, uống cốc trà đi." Đợi Đức Huyện ổn định lại tinh thần, Lý Đa tiên sinh mới ôn tồn nói: "Bệnh ở mắt thì không hoài ba loại, hư chứng, thực chứng và hư thực giáp tạp. Hư chứng thường do can thận lương khu, thực chứng thường do can khí uất kết, khí cơ không thông, khí huyết ứ trệ. Hư thực giáp tạp thì thấy cả hai chứng trên cùng phát tác. Giả thư tiên sinh còn hay không hiểu, tiên sinh có thể giải thích kỹ hơn được không ạ? Địch Huyền nhỏ giọng kết tiếng hỏi. Ta quên mất nhà ngươi không học về y dược. Đưa trấn tràn lên miệng nhấp một ngụm rồi lý đạt tiên sinh bắt đầu nói tiếp. Cẩn thận khủy hư, vùng mắt khô rít, nhìn vật mờ tối, sức nhìn giảm dần, có thể kèm theo mù mao, thậm chí mù hẳn, kèm theo đau đầu. Ù tai, da màu hôi trộm, lưỡi hồng ít rêu, mạch nhanh nhỏ. Khí trệ huyết ứ, nhìn vật mờ tối, thậm chí mất sáng, tinh thần uất ức, ngực sườn đau, dạ buồn, ăn ít, lưỡi hồng, rêu lưỡi trắng, mạch căng như dây đàn. Tam doanh khu tồn, người bệnh bị mất màu trắng, mắt mờ dần thậm chí mù hẳn, chất lưỡi nhạt, rêu lưỡi trắng, mạch nhỏ, yếu không có sức. Muốn chữa phải áp dụng cùng lúc các phương pháp như châm cứu, bấm huyệt bồi thuốc. Trong quá trình chữa trị người bệnh là phải tầm bổ cộng với tinh dưỡng đúng cách thì mới có thể chữa khỏi bệnh. Quan trọng nhất đó chính là thứ thuốc bổ lên mát của bệnh nhân, bao gồm mỡ trăn, nấm âm huyết linh chi, thải tuế, xác của hai con vật cực độc là huyết thiểm thư và tứ vị ngô công. Tại hiện tại đã có được hai thứ là mỡ trăn và thải tuế, còn ba thứ dược liệu kia là thứ vô cùng khó kiếm, đường đi thì vô cùng hiểm trở, chỉ có đi chứ chưa chắc có về. Tiến sinh hãy nói cho con biết con phải đi đâu để tìm bà thứ kia? Dù cho có nguy hiểm đi chăng nữa, còn cũng không sợ." Đức Huyền nắm chặt tay, nét mặt quyết tâm đứng dậy mà nói. Nhìn nét mặt kiên nghị của Đức Huyền, Lý Đa Tiên Sinh mới khẽ thở dài nói: "Bà nhu năm làm nghề thuốc, gặp biết bao người muốn đến đó, không một ai trở về cả. Nhưng thôi, nếu người đang muốn đến đó thì ta cũng không cản được, để ta đi lấy trong ngươi xem thư này." Vừa hết câu, Lý Đa Tiên Sinh đứng dậy đi về phía ngăn tủ, lấy ra một tấm da dê để cho Đức Huyền. Đây là bản đồ đường đi từ đây đến Tử Nhân Câu. Nhà ngươi liệu mà suy tính, thôi về đi, tạm biệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Bước ra khỏi cửa, Đức Huyền cúi người hành lễ rồi quay bước trở về khách điểm. Trở về, bước vào phòng, Đức Huyền bật sáng hết cớ chiếc đèn dầu được đặt ở trên bàn. Lấy tấm da dê từ trong túi mở ra xem. Mặt trong của tấm da dê là bản đồ chỉ đường đi vào Tử Nhân Câu. Mặt ngoài được ghi chi chít tên những vị thuốc quý. Lướt xuống một đoạn, Đức Huyền thấy trên ấy viết: Huyết Thiểm Thư và Tử Vị Ngô Công là hai con vật cực độc, chỉ có thể tìm thấy chúng ở tận sâu bên trong tự nhân câu. Thiểm Thư trải qua 300 năm mới lột da được trở thành Hắc Thiểm Thư, lại trải qua 300 năm nữa lột da mới trở thành Bạch Thiểm Thư. Sau đó lại tiếp tục trải qua 400 năm nữa mới có thể trở thành Huyết Thiểm Thư. Về phần Tử Vị Ngô Công cũng phải trải qua tương tự giống với Huyết Thiểm Thư. 300 năm lột vỏ thành Nhị Vị Ngô Công. 300 năm nữa thành tam vị ngô công, lại thêm 400 năm nữa mới trở thành tứ vị ngô công. Hai loại độc trùng này, đều là độc trùng cấp bậc tương đương cấp bậc đế vương của con người. Một rừng thì không thể có hai vua, lại thêm cả hai đều thích độc, chiêm lấy kinh nấm âm huyết đình trì. Kinh nấm này cả năm chỉ mọc một lần, linh khí nồng đậm, hỗ trợ cho việc tu luyện rất tốt. Gập tấm da rời lại, Lịch Huyền khẽ lẩm bẩm, Cơ hội thu thập cả ba thứ đó thì chỉ có thể chờ bọn chúng đánh nhau tranh giành âm huyết linh chi đến lượng bại cổ thường. Khi đó ta sẽ ở sau ngự ông đắc lợi, ảnh mới chính là cao minh. Sáng hôm sau khi mặt trời, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net